các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tử huyền ngoan ư Hàn rất thích nói với nàng một từ ngoan nàng là con mèo hay con chó chờ đợi chủ nhân nhàn chán mới nhớ tới tìm mình treo chọc hay vẫn là tình nhân mà chính hắn không công nhận là tình nhân đây thường tử tuyền làm sao mày sẽ đem mặt mình đặt vào nơi tình cảnh bi thảm như vậy chứ đã nhiều năm như vậy mày đến khi nào mới tỉnh táo ra hai người không có tương lai anh ta sẽ không cho mày bất cứ một cam kết nào coi như mày không mong muốn nhiều cũng chỉ muốn anh ta quan tâm tới mày yêu mày là được rồi nhưng mà những thứ này mày đều giống như là những hy vọng quá mức xa vời cắn chặt đôi môi đỏ mọng nàng mau hỏng mắt mà nghĩ này không phải là người như vậy mày rõ ràng không phải là người không có tiền đồ như vậy cơ mà cuộc mày tất cả đều chỉ có một mình boss biết nếu như đồng nghiệp kia người nhà mà cũng biết nàng che giấu nhiều năm như vậy vì một người đàn ông không có tiền đồ như vậy nhất định sẽ xem thường nàng Tự nhiên nàng là hiện tại, xem thường chính mình vậy. Nàng thật sự chưa từng có giống giờ phút này mà hối hận qua sao. Nếu như một ngày kia nàng không có gặp hắn, không có bị hắn hấp dẫn, cũng chưa cùng dây sưa với hắn thì sẽ tốt là bao nhiêu. Nếu như ngày đó bọn họ không gặp nhau, tất cả có phải hay không sẽ khác. Hắn có thế giới của hắn, nàng có cuộc sống của nàng, giống như hai đường thẳng song song. Có lẽ đối với bọn họ mà nói là một loại giải thoát cho nhau mà thuê. Năm ấy thương tự tuyển 18 tuổi, một cô gái 18 tuổi trải qua cuộc sống như thế nào đây? Nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học, thật vui vẻ thoát khỏi cha mẹ. Đi vào đại học rồi tìm bạn bè, mỗi ngày mỗi đêm điên cùng chơi đùa, hay là cùng với một chàng trai chàng chàng thiếp thiếp chứ? Những thứ này thương từ tuyền không biết, bởi vì đối với nàng mà nói, 18 tuổi ý nghĩa của nó chính là viết luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cùng tìm việc làm. Nguyên nhân đơn giản chính nàng là một cô nàng thiên tài, tiểu trung học đến trung học vẫn là nhảy lớp, nàng 15 tuổi tiến lên đại học, học khoa pháp luật, 18 tuổi thì chuẩn bị tốt nghiệp. Nàng không có quá nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống ở trường học, bởi vì nàng là một cô nhi cần phải dựa vào tiền trợ cấp để học tập. Đến khi 18 tuổi, bộ lao động xã hội ngừng hẳn hỗ trợ kinh tế, cho nên đến 18 tuổi, nàng cần phải tốt nghiệp, sau đó cố gắng dựa vào mình mà nuôi sống chính mình. Tất cả đều trở thành trong kế hoạch của nàng là tương đối hoàn mỹ. Thần là một cô gái thiên tài, nàng chưa từng có kế hoạch của mình đi ra khỏi quỹ đạo mà vấp phải cảm bẫy Thế nhưng cảm ấy duy nhất của nàng chính là hắn. Từ cửa hàng tiện lợi ra ngoài, sách theo một túi lớn mì ăn liền, không có dinh dưỡng, cùng với đồ ăn công tốt cho sức khỏe, một đầu tóc rối bời uể oải. Thường Tử Tuyền chuẩn bị về căn phòng nhỏ của mình, tiếp tục bế quan chiến đấu hăng hái cùng với luận văn. Nàng đã định ra mục tiêu cho chính mình. Trong vòng 3 ngày phải giải quyết nội dung còn dư lại Trong 50 tờ luận văn kia Rồi sau đó đưa nó cho giáo sư hướng dẫn Rồi lại chính thức tốt nghiệp Bước chân đi ở trên đường thường từ tuyên chuẩn bị quẹo vào trong con ngõ nhỏ Cách đó không xa Vậy mà đăng ký bước chân vào đầu ngõ Một nháy mắt Thân thể của nàng đột nhiên bị một cái gì đó rộng rãi bền chắc Một thân thể ấm áp hùng hăng ôm lấy giam cầm ở trên vách tường Trong nháy mắt Nàng không thể tưởng tượng nổi trận to mắt đẹp mà nhìn khuôn mặt nam tử phóng sát gần nàng. Sau đó, nặng tại trên môi chính mình cảm nhận được một cái khác nhiệt độ nóng bỏng không thuộc về mình. Lôi, mình xác định không nhìn thấy lầm mà, là anh ấy chính là Lôi mà. Nhưng tại sao lại không thấy rồi? Người đâu, người đâu rồi? Vào giờ khắc này, thường tự tuyên đầu óc trống rỗng, từ ngõ bên cạnh nhanh chóng có một đám người chạy qua cùng với la hét khàn cả giọng, hoàn toàn cũng không có thể khiến cho nàng hồi hồn. Đến tụt cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tiếng chạy bộ cùng với tiếng thét trói tai của đám đông hoàn toàn biến mất. nam nhân kia mới chậm rãi ngồi thẳng người lên nhìn người con gái đang sững sờ vẽ ra một nụ cười rất mê người nhưng cũng cực kỳ là dịu dàng. Xin chào, cảm ơn em đã giúp tôi. Nàng run rẩy một hồi rốt cuộc cũng hồi hồn cũng rốt cuộc thấy rõ cái tên háo sắc này. Đôi mũ lưỡi trai không một chút nào có thể ngăn trở được khuôn mặt anh Tuấn của người kia tầm mắt của nàng nhìn vô cùng rõ ràng hắn thật sự có một gương mặt đủ xoáy để khiến cho phan nữ phải thét trái tay nhưng đây tất cả cũng không liên quan một sự thật rằng nàng cần phải phân tích người đàn ông này vì né tránh người hâm mộ mà lợi dụng môi của nàng thở dài một hơi thần tử tuyền cũng không có hoa nhăn thất sắc như là phim thần tượng đỏ mặt thét lên trái tay cũng không có như là nữ chính trong câu chuyện ngôn tình mà cho hắn một cái thắt kêu to khốn kiếp nàng chỉ là hơi cong mày lại Hiện tại anh có thể buông tôi ra chưa? Hắn tự như có điều hứng thú, từ trên cao nhìn xuống nàng, tựa hồ muốn nhìn một chút, rồi lại không có cách nào biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net